Không tạo nên uy hiếp Ngươi có biết huyết ma kiếm là vật gì không mà dám khoa trương như thế Cũng tốt ta ghét ngươi trước Thì nam cung sư muội có thể sẽ hồi tâm chuyển ý Băng lãnh nữ tử dương mắt nhìn hàng lập Mở miệng độc ác nói Tiếp theo nàng đột nhiên cắn vào đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết lên trên huyết sắt tiểu kiếm Hai tay bắt pháp huyết Tiểu kiếm lớn lên vài thước Huyết quan đại thịnh Dài tới ba thước cực kỳ yêu dị Mùi máu tanh bút lên Ai ngửi thấy chỉ muốn nôn Băng lãnh nữ tử lại càng không thèm để ý giơ tay cầm lấy chui kiếm Sau đó cả người linh quang đại phóng Linh lực toàn thân rót vào bên trong huyết kiếm Không tốt chàng mau xuất thủ Ngàn vạn lần không thể để tỷ ấy công kiếp trước Nam cung uyển sắc mặt tái mét Không thể bảo trì sự trấn định Lo âu hướng hàng lập hét lên Huyết ma kiếm quả thật đáng sợ Nam cung Uyển hiểu rất rõ nên không tin không đủ uy hi hiếp như lời hàng lập nói Bởi vậy nàng cũng chẳng chú ý gì đến luân hồi thần quan vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành mà đột nhiên điểm chỉ lên vầng sáng lớn ở trên đầu Vầng hào quang trên đầu rung lên Tiếp theo bắt đầu nhanh chóng chuyển động Một lát sau một đạo hào quan yêu dị từ giữa vầng sáng bắn ra như cầu vồng giữa trời xanh Diễm lệ dị thường Khoảnh khắc đã tới trước người băng lãnh nữ tử Băng lãnh nữ tử thấy vậy, không thèm nhìn lấy một chút, cánh tay nhức lên, ném ra một cây cờ nhỏ hình tam giác. Lá cờ nhỏ này từ bàn tay xinh xắn bay ra, hóa thành một mảng sương mù màu xanh, hướng về phía trước ngân tiếp. Quan hoa hiện lên, đạo hào quang tiến vào bên trong lục vụ tiếp đó âm thanh trầm đục vang lên. Đạo hào quang nọ giống như dao long suốt thủy. Khi vừa tiếp xúc lập tức chiếm thượng phong, vùng vẫy giữa sương mù trùng trùng và muốn lao ra. Nhưng lục vụ phản phất như âm hồn bất tán dưới sự điều khiển bởi thần thức của nữ tử. -t -t -b -t -b -b -b trái Thấy cảnh này nam cung uyển thần sắc đại biến còn trên mặt văn lãnh nữ tử hiện lên một tia vui mừng. Ngay sau đó, huyết sắc trường kiếm trong tay nữ tử hoàn ngang, chém xuống đỉnh đầu hàng lập với thế mạnh tựa ngàn cân. Không gian kịch liệt dao động bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hàng lập, không biết từ đâu xuất hiện một đạo kiếm khí thật lớn. Kiếm khí này tinh quang như máu, tà khí tận trời, không chút khách khí chém xuống dưới. Bên kia băng lãnh nữ tử sau khi chém ra một kiếm thì người giống như bị lấy đi một nửa tinh khí vậy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hơn nửa quang mang chợt lón, huyết kiếm khôi phục lại hình dạng ban đầu rơi vào trong tay. Kiếm khí chỉ đi được nửa đường mà thiên địa linh khí xung quanh như trăm sông cuồn cuộn chảy ra biển. Bị kiếm khí màu đỏ lấp thu toàn bộ. Còn hàng lập chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Thân hình nhất thời bị giam cầm bên trong. Không thể bắt quyết làm phép. Tự như một khúc cây không thể nhút nhút chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí không chút dao động chậm rãi chém xuống. Huyết tinh chi khí trực diện đánh tới. Chứng kiến một màn này, sắc mặt nam cung uyển tái nhật mà trên mặt văn lãnh nữ tử lại hiện lên vẻ châm trọt. Ngay lúc hai người tưởng rằng lần này hàng lập gặp phải đại nạn thì hàng lập lại hiếp sâu một hơi. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào kiếm khí huyết sắc. Mưa thanh như tiếng sấm vang lên kim Quang cuồng thiểm. Một tầm điện hồ màu vàng nhạc di động bao bọc bên ngoài toàn thân hàng lập. Hàng văn nữ tử hơi sưởng sốt rồi nhanh chóng phản ứng. Huyết sắc kiếm khí điên cuồng chém vào trong điện võng. Oanh ầm ầm, một loạt tiếng nổ vang, điện quang và huyết khí liền đang xen vào nhau. Nhìn kiếm khí cực lớn khí thế kinh người nhưng do kim sắc điện hồ cuốn quan. Quang mang cuồng hiện. Tả sung hữu đột nhưng lại vô pháp chặt đứt điện võng. Ngược lại dần dần bị bao lại từng tầm từng tầm, chỉ giống như một con cá lớn chui vào lưới đang mạng giải ruộng.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 Lại còn có tà khí ma đạo mà ức tà thần lôi không có cách nào khắc chế, đây đúng là lần thứ nhất hắn được chứng kiến. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thì hơn phân nửa huyết sắc kiếm khí và thần lôi sẽ lượng bại câu thương, đồng dạng cùng tiêu tán. Hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn kết quả này phát sinh. Nghĩ tới đây. Hàng lập sắc mặt trầm xuống. Hai tay hướng lên trời. Lưỡng đạo kim hồ trong tay điên cuồng phun ra. Vừa lúc xuyên thấu qua kim võng kích vào huyết sắt kiếm khí, điệu hồ màu vàng cùng kích một hồi, kiếm khí ngân lên một tiếng rút cục cũng tan ra, hóa thành một đoàn huyết vụ nhỏ, lơ lượng bất động giữa không trung, hàng lập không chút nghỉ ngợi, hướng về phía kim võng trên đầu điểm chỉ, nhất thời kim võng thu lại, hoàn toàn bao vây lấy đoàn huyết khí nọ rồi sau đó hóa thành một quả cầu màu vàng lớn bằng nắm tay.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 Bởi vì sau khi vận dụng huyết ma kiếm, căn cứ thời gian dài ngắn, chân nguyên trong cơ thể đều bị nhiễm một tiên ma tính. Nếu tích lũy quá nhiều sẽ xuất hiện hiện tượng ma khí cắn trả mà mất đi lý trí. Cuối cùng ma hóa cuồng điên mà chết. Loại bảo vật giống như vậy ở thiên nam còn có vài kiện khác. Cho nên tu sĩ thiên nam gọi chúng là ma khí. Đối với chúng vừa yêu vừa hận. Nhưng hàng lập cũng không chờ đợi hai nàng khôi phục. Ngược lại trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn Đám trùng màu vàng đang bay ở một bên giữa không trung liền ào ào công kích tới nữ tử băng lãnh nọ Một kích này của hàng lập làm cho băng lãnh nữ tử bừng tỉnh Nàng cực kỳ kinh sợ há hốt mồm Lại phun ra một tiểu kiếm màu bạc Hai tay nhanh chóng bắt quyết Quang mang trên ngân kiếm xuất hiện Phốc Âm thanh vang lên Tiểu kiếm sau khi rung rẫy liền hóa thành hàng ngàn đạo hào quang nhỏ như tơ Bén nhọn phá không bay tới Ngân đón đám kim sắc trùng vân Hóa kiếm phi ti Hàng lập nhớ mày lẩm bẩm Vị sư tỷ của Nam Cung Uyển thì ra là một vị kiếm tu Chả trách mà trên người phát bảo đa số đều là phi kiếm Lúc này ngân ti cùng kim vân va chạm với nhau Phách phách ba bạc thanh âm vang lên Vô số đó kim hoa từ không trung rơi thẳng xuống Kim vân thư thớt đi nhiều Hàng lập nhìn thấy cảnh này trong lòng trầm xuống Phệ kim trùng hiện nay vẫn không có cách nào đánh lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao. Điều này quả thật làm hắn hao phí quá nhiều tâm huyết mà. Ngân kiếm trong nháy mắt xuyên qua kim vân rồi quay đầu lại tấn công thêm một lần nữa. Tự nhiên lại có rất nhiều phệ kim trùng từ trên không rơi xuống. Băng lãnh nữ tử thấy cảnh này trong lòng mới có chút buông lỏng. Trải qua mấy lần liên tiếp như thế, tất cả quái trùng đều bị tiêu diệt. Xem ra mấy quái chúng này không đủ khả năng tạo ra uy hiếp Hàng lập tự nhiên cực kỳ thất vọng Nhưng đột nhiên ánh mắt hắn nhìn xuống những con phệ kim trùng đang nằm trên mặt đất liền lộ ra vẻ vui mừng Chỉ thấy đám phệ kim trùng đáng lẽ ra đã chết Tự nhiên đồng thời chuyển động Phát ra âm thanh bén nhọn Lần nữa dương cánh bay lên Hóa thành từng đó kim hoa rồi tụ tập lại Công kích tới vị sư tỷ của Nam Cung Uyển Mà ngay lúc này từ trong lục vụ truyền ra một âm thanh phượng minh. Tiếp theo quan mang vạn trượng, lục vụ đột nhiên tan đi, hiện ra một vầng hào quang màu đỏ. Chỉ thấy vầng hào quang chợt lớn, chụp xuống văn lãnh nữ tử. Nàng ta thấy vậy, sắc mặt liền đại biến. Thân hình nàng bỗng nhiên quay tròn trong màn hào quang, hóa thành một đạo cầu vòng hai màu hắc bạch muốn xuyên qua nóc đại sảnh mà đào tẩu. Nữ tử này trải qua một phen giao thủ, Rốt cục cũng hiểu được chỉ bằng thực lực của nàng không đối phó được sự liên thủ của Nam cung Uyển và Hàn Lập. Do đó nàng tự nhiên muốn trốn ra khỏi động phủ triệu tập những người khác lại để liên thủ chế trụ hai người. Cho dù Hàng Lập cùng Nam cung Uyển lợi hại đến mấy cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngàn vạn đệ tử Ẩn Nguyệt Tôn. Huống hồ nếu nàng thoát ra bên ngoài thì còn có 717, thể trăm người lại trận trấn phái chỉ hoàng hai người vào trong. Vầng sáng đỏ đậm do Nam cung Uyển phát ra hiển nhiên không truy đổi kịp. Đạo hào quang vẽ thành hình cung Trong nháy mắt đến đỉnh đại sản Hung hăng công kích Bụt, một tiếng Hồng quang lại không có xuyên thủng ra Mà trần nhà chỉ rơi ra một chút đá vỡ mà thôi Băng lãnh nữ tử ngẩn ra Đang không rõ chuyện gì Thì chợt thấy quan mang chợt lõ Một đèn tam sắc phi trùng Từ phía trên bay xuống Sau đó kêu lên một tiếng bén nhọn Nhanh chóng tụ tập lại ở giữa Tạo thành một cái thuẫn lớn ba màu Băng lãnh nữ tử trong lòng kinh hải Không kịp suy nghĩ Đơn thủ dương lên Giữa ngón tay xuất hiện một đạo phù Nam cung Uyển thấy thế liền biết ý định của sư tỉ Lúc này sắc mặt trầm xuống Cũng không quản gì đến luân hồi thần quan nữa Mà đưa tay vỗ vào túi trữ vật Một lá cờ nhỏ màu hồng liền xuất hiện Nam cung huyện không chút chần chờ ném xuống mặt đất phía dưới chân Xoạt một tiếng tiểu kỳ hóa thành một cổ khói hồng chua nhanh tiến vào đất Băng lãnh nữ tử phức tay Phát động thần thông của lá phù Sau đó nàng bị một đoàn hoàng quang bao phủ vào trong Giống như sao sẽ bay lên phía trên Phút Âm thanh vang lên Hoàng Quang xuyên qua cử thuẫn giống như chẳng có vật gì ngăn cản Trực tiếp bay về phía đỉnh đại sảnh ở phía sau Nhưng cơ hồ cùng lúc đó chú ngữ cũng từ trong miệng nam cung uyển truyền ra nàng cũng phát động ẩn bí cấm chế trong phủ Hồng Quang chợt lón lên khắp gian đại sản Một tầm quang mạc màu hồng chói mắt xuất hiện ở trên tường Ngay cả đỉnh đại sản cùng với nền đá xanh cũng lấp lánh không ngừng Hồng Quang dường như là khắc tính đối với Hoàng Quang do nữ tử băng lãnh hóa thành Khi nó tiếp xúc với quang mạc thì không có khả năng động suốt nữa mà ngược lại sau khi hai loại hào quang giao nhau thì một đám lớn hồng quang bay về phía đó giống như bị hút bằng nam châm. Đem hoàng quang bao vệ lại bên trong. Sư tỷ của nam cung uyển trong lòng kinh hải nhưng nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi. Sau khi suy nghĩ liền lập tức biết đây là loại cấm chế gì. Ngay lúc thần sắc nàng ngưng trọng thì ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc kiếm mang băng hàng nhập xương khiến cho hôm quan thất linh bác lạc. Nữ tử băng lãnh vô cùng vui mừng. Hoàng quang lúc này lại lón lên. Phá cấm thoát ra. Trực tiếp độn nhập vào đỉnh của đại sản. Nhưng ai ngờ được khi thân hình nàng vừa tiến vào được một nửa thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím rồi nàng chật thấy có cái gì út xuống. Đem nàng bao vây vào trong. Sau đó lôi mạnh nàng ra khỏi đỉnh của đại sản Theo sau là một tiếng cười khẽ Bóng trắng lón lên Một thiếu phụ quyến rũ bỗng xuất hiện Từ trong đỉnh đại sản đi ra Trong tay nàng đang cầm một sợi dây màu tím Cực kỳ lấp lánh mà đầu kia của sợi dây Lại hướng đến nữ tử băng lãnh kia Lúc này vì đại trưởng lão của ẩn Nguyệt Tôn Mới phát hiện có một cái lưới phát ra Ánh sáng màu tím chụp lên người mình Bảo vật này như có như không Thoát ẩn thoát hiện Nữ tử băng lãnh cực kỳ kinh sợ và giận dữ. Không chút nghỉ ngợi. Mười ngón tay búng ra mười đạo hắc bạch kiếm khí công kiếp. Sau đó chẳng an tâm tiếp tục hé miệng phun ra một đoàn họa diễm màu xanh hữu dị đánh lên cái lưới. Hào quang màu tím sáng lên, vô luận là hắc bạch kiếm khí hay lục họa đều được tử võng. Mở ngọt. Lưới tím. Đóng ngọt. Tiếp được mà không chút hao tổn. Lần này nữ tử băng lãnh mới lộ ra vẻ kinh hoảng thực sự. Nàng đang muốn cắn răng. Thi triển thêm bí thuật tổn ha nguyên khí nào đó để thoát thân nhưng bạch y thiếu phụ liền cười khẽ. Kéo sợi dây màu tím trong tay. Đôi môi anh đào khẽ hô lên. thuộc Nguyên bản tử vọng có chút lơi lỏng liền thu rút lại. Người trong vọng bị cầm cố nên không có cách nào nhút nhứt được nữa. Sắc mặt nữ tử băng lãnh trở nên đỏ hồng.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 Ngân Nguyệt thấy vậy Nụ cười trên mặt chợt biến mất Trong lòng kêu to không tốt Nàng đang muốn phát động Ngọc Dương chân hỏa của tử vân đâu Thì thanh âm của Nam Cung Uyển vội vàng truyền đến Đừng hai tính mạng tỷ ấy Cứ giao cho ta là được Theo âm thanh này vang lên Một vầng hào quang màu đỏ từ trên bay xuống Bao vây lấy nữ tử băng lãnh vào trong Vầng hào quang nhanh chóng xoay tròn Từng đoàn từng đoàn hồng quan phát ra Trong nháy mắt liền tràn nhập khắp đại sản Hàng lập ở bên dưới chú ý hết thảy nhưng lúc này đột nhiên thấy tâm thần khẽ rung lên Hoa đầu chóng mặt Không nhịn được trong lòng cả kinh Trách không được mà nữ tử băng lãnh lại cố kỵ đối với luân hồi thần quan của Nam Cung Uyển như vậy Xem ra nó cũng cực kỳ lợi hại Vầng hào quan sau khi luân chuyển trong thời gian một chén trà nhỏ liền dừng lại nhưng sắc mặt Nam Cung Uyển lúc này cũng tái mét Tiếp theo nàng dơ tay lên bụp một tiếng Vầng hào quang bỗng nhiên tán ra, hóa thành vô số tinh quang lấp lánh. Thân ảnh của sư tỷ nàng lúc này cũng xuất hiện, lơ lưỡng giữa không trung. Chỉ thấy nàng bị tử vân đâu giam cầm nhưng linh khí kinh người trên thân đã khôi phục lại bình thường. Cả người hôn mê bất tỉnh trên mặt mang theo một tia cười khỉ dị. Đây là hàng lập có điểm kinh ngạc. Người bị luân hồi thần quang của thiết vây khốn thì cho dù nguyên anh xuất khiếu cũng không cách nào thoát được. Ngoài ra thần quan này còn kèm theo thần thông mê hồn cực kỳ lợi hại sư tỷ tạm thời chỉ bị hôn mê thế này mới có thể lưu lại cho tỷ ấy một mạng được sắc mặt Nam cung Uyển sau khi có một chút huyết sắc mới mỉm cười xinh đẹp giải thích cho hàng lập có thể khiến tu sĩ không thể nào xuất ra nguyên anh cách không được mà sư tỷ của nàng rất kiên kỵ công pháp này nếu không phải giữ mạng cho nàng ta thì có thể thi triển thủ đoạn diệt sát nàng đi Cần gì phải bó chân bó tay, phiền nhiễu như thế. Hàng lập sờ sờ mũi có chút bất đắc dĩ nói. Diệt sát vị đại trưởng lão này thì không được. Thiếp nếu có ý định theo chàng rời đi thì thực lực của Yển Nguyệt tôn đã tổn thất rất lớn rồi. Nếu còn giết chết tỷ ấy thì Tông phái nhất định sẽ bị chia năm sẽ bảy. Đại trưởng lão năm xưa của Yển Nguyệt Tôn có ơn với Thiếp. Tuy thiết không vì sư môn mà hy sinh thân mình nhưng cũng tuyệt đối không thể để ẩn nguyệt tôn gặp phải đại họa diệt môn. Nam cung Uyển than nhẹ một tiếng, miễn cưỡng cười giải thích Hắc hắc! Thế nhưng vị sư tỷ này khi xuất thủ, hạ cấm chế đối với nàng thì không một chút lưu tình đó. Hàng lập cười khổ một tiếng thì thầm nói. Điều này cũng chẳng sao. Lưu lại tính mạng cho sư tỷ cũng tính là thiết đã báo đáp đại ân của sư môn. Sau khi theo chàng rời đi cũng không quá thất thỏm bất an Tuy nhiên trận đấu vừa rồi thật quá nguy hiểm Thiếp thực sự không biết trong tay sư tỉ còn có loại ma khí nghịch thiên như huyết ma kiếm kia Thiếu chút nữa hại tới chàng Nếu biết trước như thế thì thiếp đôi mắt trong sáng của nam cung uyển chết động trên mặt chàng đầy vẻ hối lỗi Nhưng hàng lập đã sớm biết ý tớ của nàng Hắn lúc này cười cười lơ đỉnh nói Nàng đừng lo Không có gì đâu Huyết ma kiếm chẳng phải không làm gì được ta hay sao Nàng mau lấy lệnh bài cấm chế đi rồi chúng ta cùng xuống núi Nam cung uyển lần này gật gật đầu Không có chút ý tứ phản đối Ngân nguyệt nhu thuận ở bên cạnh rung tay lên Tử vân đâu lập tức tản ra Cởi trói cho nữ tử băng lãnh Nam cung uyển đi tới vài bước Không chút khách khí Ngón tay liên tiếp điểm ra Hạ mấy loại cấm chế trên người sư tỉ nàng rồi mới lấy túi trữ vật màu xanh trên thân Sau khi dốt ngược xuống, hào quang lón lên, một đống đồ xuất hiện Hàng lập thấy thế cũng tò mò đi tới Lệnh bài khốn tâm thuật kia tự nhiên dễ dàng tìm được Nam cung uyển sau khi nhận thấy Sắc mặt liền lập tức trở nên vui mừng Mà ánh mắt của hàng lập sau khi liếc qua một lần Đột nhiên phức tay, một kiện đồ vật trực tiếp bay vào tay hắn Đấy là một chiếc nhẫn Mở ngoặt Chỉ hoàng Đóng ngoặt Tinh xảo khéo léo toàn thân đen bóng Hàng lập nhớ mày Đem vật này để trước mắt Lật qua lật lại xem xem mấy lần Chàng lấy vật đó để làm gì Thứ ấy hình như chỉ giống như Một loại pháp khí phổ thông mà thôi Nam cung uyển kinh ngạc hỏi Hàng lập nghe vậy Mỉm cười tay đột nhiên vỗ vào tối trữ vật Một cái hộp ngọc bỗng nhiên xuất hiện Sau khi thanh quan lón lên Nắp hộp mở ra Trong đó có một chiếc nhẫn màu đen giống hệt Ồ Nam cung uyển thấy thế liền lộ ra vẻ ngạc nhiên Hàng lập đem hai chiếc nhẫn gần lại với nhau Sau khi so sánh thì thấy chúng quả nhiên không có linh khí Tiếp theo hắn bỏ cả hai vào hộp ngọc rồi thu vào túi trữ vật Nam cung uyển mỉm cười Không để ý cũng không nói gì Sau khi ngẫm nghĩ liền không chú ý gì đến đóng đồ kia nữa mà đi đến trước người nữ tử băng lãnh kia Hồng Quang trên tay chợt lóm Nàng khom người Đặt một tay lên trán của sư tỉ mình Sau đó đôi mắt trong veo nhắm lại Im lặng không nói gì Hàng lập thấy thế, dường như biết Nam Cung Uyển đang làm gì Trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đứng yên tại chỗ Một lát sau đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Uyển mới mở ra Nàng nhấc tay lên, tại lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh huyết hồng tiểu kiếm, chính là thanh huyết ma kiếm nọ. Kiện ma khí này uy lực quá lớn, đối với hai người chúng ta có uy hiếp không nhỏ. Tốt nhất là nên mang đi theo. Thiếp sẽ không dùng vật này nhưng Kim Hồ lúc nãy dường như có khả năng khắc chế nó, cho nên lưu lại cho chàng dùng lúc vạn nhất nhé." Nam cung Uyển liếc nhìn tiểu kiếm trong hồi tay một chút, 118 lắc, lắc đầu nói rồi đưa trọng phản điền hệ. thiên thành. Hàng lập mặc dù không biết lai lịch cụ thể của huyết ma kiếm nhưng nếu vật ấy có ma khí phản phệ thì cũng không muốn nam cung Uyển sử dụng ma khí cực kỳ nguy hiểm này nên hắn chẳng chút khách khí thu lấy. Đóng đồ vật còn lại mặc dù có cả ngưng quan kính và vài món cổ bảo khác nhưng hiển nhiên nam cung huyện cũng không có ý muốn lấy đi. Dù sao cũng muốn cấp cho vị sư tỷ này một chút mặt mũi. Dù sao cổ bảo ngưng quan kính đã đi theo băng lãnh nữ tử nhiều năm. Trong tu tiên giới không ít người đều biết bảo vật này. Hai người hắn lấy đi sợ rằng sẽ gặp không ít phiền toái Lúc này Nam Cung Uyển đem cấm chế lệnh bài đặt vào giữa hai tay. Nhẹ nhàng chào sát. Sau khi Hồng Quang chết động thì toát ra một cổ hắc khí màu đen như mực. Sau đó hai bàn tay tách ra. Lệnh bài nọ đã biến mất. Tốt rồi. Khốn tâm thuật cuối cùng cũng đã bị giải trừ. Bất quá trước khi đi thiếp còn muốn lưu lại cho sư tỷ mấy câu Nam Cung Uyển sau khi giải trừ cấm chế tâm tình rất tốt thẳng nhiên nói Hàng lập tự nhiên không có ý phản đối Vì vậy Nam Cung Uyển từ trên người lấy ra một khối ngọc giảng màu trắng nhẹ nhàng đem áp vào trên trán Trên ngọc giảng xuất hiện một trận quan mang chết động Nam Cung Uyển bắt đầu dùng thần thức lưu lại trong ngọc giảng vài lời Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ Nàng liền lấy ngọc giãn ra khỏi tráng Đem nó đặt vào cùng với đồng đồ vật trên mặt sàn đại sảnh Rồi sau đó mới thu hết vào túi trữ vật Cột vào bên hông của nữ tử băng lãnh Chúng ta đi thôi Sư tỉ bị thiếp dùng luân hồi thần quan giam cầm thời gian dài như thế Không mất một ngày thời gian thì không tỉnh lại được Nam cung uyển nhìn hàng lập mỉm cười Hơi ngượng ngùng giải thích Hàng lập nhìn thấy thần tình ông nhu của nàng Con tim đập rộng lên Nhẹ nhàng ôm lấy Nam Cung Uyển. Pháp lực hai người gắn chặt với nhau. Hóa thành một đạo trường hồng bay vụt ra đại sản. Chàng có ý tứ gì? Tại đỉnh một tòa núi nhỏ vô danh tại biên giới của Bắc Lương Quốc. Nam Cung Uyển đứng dưới một cây cổ thụ. Nhớ mày hỏi hàng lập. Vị thị thiếp kia của ta cùng Lạc Vân Tôn Lữ Sư Huynh không biết vì sao vẫn ở tại Điền Thiên Thành. Phỏng chừng hơn phân nữa là có liên quan đến việc Pháp Sĩ xâm lấn. Hai người này cùng ta có chút quan hệ. Ta không có khả năng mặc kệ. Bỏ lại bọn họ không đoái hoài một mình trở về được. Hàng lập cùng Nam Cung Uyển sống vai đứng cảm giác được mùi u hương gần trong gan tất chậm rãi nói. Nếu đã như vậy thì thiết và chàng cùng đi là được. Sao lại để thiết một mình đi tới Lạc Vân Tôn? Nam Cung Uyển oán trách liếc Hàng lập một cái có chút bất mãn nói. Uyển nhiên. Nàng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Ến Nguyệt Tôm Tại cử Quốc Minh sợ rằng có không ít cao dai tu sĩ nhận ra nàng Mặc dù ta đã truyền thụ cho nàng Hoáng hình thuật Nhưng nếu gặp phải người có tu vi cao thâm hơn thì dễ có khả năng bị khám phá Tốt nhất là nàng nên về Lạc Vân Tôm trước đi Hàng Lập cười cười, giải thích Thế nhưng bây giờ chàng không chỉ đắc tội với Ến Nguyệt Tông mà còn có hóa ý môn Bây giờ lại đi Điền Thiên Thành Thiếp thật sự có chút không yên tâm. Nam cung uyển nhếu nhếu đôi mày xinh đẹp có chút lo lắng nói. Yên tâm đi. Thần thông của ta nàng không phải là chưa từng thấy. Ở thiên nam này người có tu vi hơn ta có rất nhiều nhưng nếu có thể vây khốn giết ta thì lại không có mấy người. Húng hồ ta thân là lạc vân tôn trưởng lão. Bây giờ mộ lan nhân xâm lấn. Cử quốc minh đang đứng mũi chịu sao. Bọn họ lại càng không dám nhiều chuyện. Hơn nữa ta phỏng chừng sư tỷ nàng hẳn là dựa theo kế thoát thân trong ngọc giảng mà làm theo. Nếu không nàng ta cũng khó mà nói năng với ngụy vô nhai. Nếu là như vậy thì càng không có gì phải lo lắng. Hàng lập khẽ cười một tiếng nói. Nếu chàng đã cố muốn đi thiếp cũng không ngăn trở nữa. Bất quá chàng nên bảo trọng. Nhưng để an toàn hơn bảo vật này chàng hãy cầm lấy để phòng thân. Nam cung uyển tự hồ nhìn ra hàng lập trong lòng đã quyết nên cũng không có nói thêm gì nữa Bàn tay xinh xắn vỗ vào túi trữ vật bên hông một cái Lấy ra một cái khăn bằng lụa mỏng Nhẹ nhàng đưa qua cho hàng lập Đây là Hàng lập từ chiếc khăn lụa cảm ứng được linh khí dị thường không khỏi tò mò hỏi Đây là một loại cổ bảo vô danh vô tình có được trong một lần thiết đi ra ngoài du ngoạn Sử dụng rất thuận tiện Cơ hội chỉ cần một ý niệm là có thể tự động bay lên phòng thân. Chàng đi lần này có khả năng ta ngộ nguy hiểm cho nên hãy mang theo trên người thì thiếp mới an tâm được một chút. Nam Cung Uyển giống như một người vợ dịu hiền, ông Nhu giải thích Hàng lập im lặng. Nhìn đôi mắt sáng của Nam Cung Uyển một hồi lâu cho đến khi hai gò má của nàng ẩn đỏ mới cười trêu chọc một tiếng rồi tiếp lấy và cẩn thận thu giữ vật ấy. Nam cung uyển thấy vậy trên mặt hiện ra một tia cười nhưng đột nhiên dường như nhớ tới cái gì. Lại từ cổ tay áo lấy ra một khối ngọc bội hồng quang lập lòi. Đôi môi ngọc ngào khẽ nói. Đây là ức hỏa bội, là một kiện tín vật mà thiếp thường xuyên mang theo trên người. Thiếp mặc dù không thích vướng bận vào tục sự nhưng năm xưa cũng nhất thời cao hướng thu nhận vài đệ tử ký danh. Bọn họ mặc dù bái thiếp làm sư phụ nhưng cũng không phải là đệ tử ẩn nguyệt tôn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 Bây giờ Hàng Lập đang ở phía trên bầu trời trống trải bên ngoài Điền Thiên Thành. Chăm chú nhìn tòa thành lớn cách đó không xa, hắn im lặng không nói gì. Ngày đó, sau khi hắn cùng Nam Cung Uyển chia tay thì lập tức bay nhanh về phía Ngô Quốc. Nhưng đi được nửa đường hắn nghe được tin tức Đại quân Tu Sĩ Phong Nguyên Quốc đang chính thức đại chiến tại biên giới Ngô Quốc. Kết quả quân chủ lực cử quốc minh đại bại. Sau 3 trận chiến, ba lần bại thì không thể không thiết hạ cấm chế đại trận mới miễn cưỡng phòng thủ được mấy chỗ trọng yếu. cử quốc minh Hiển nhiên ở vào thế hạ phong. Hàn lập nghe vậy tự nhiên châu mày. Đáng tiếc không có ai biết tình hình cụ thể như thế nào. Càng không có ai biết nguyên nhân đại bại. Hắn chỉ có thể nhanh chóng bay đến nơi đó. Sau khi tiến vào Ngô quốc hắn mới từ trong miệng tu sĩ khác có được một chút tin tức cụ thể.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 Xem ra nhóm tu sĩ cử quốc minh đang tọa trấn ở đây đã thực sự tiến vào trạng thái chiến tranh. Hàng lập lặng lặng nhìn trong chốc lát thân hình vừa động, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng hướng cửa thành bay đến. Tại cửa thành hiện có 7-8 gã tu sĩ canh giữ. Ngoài trừ một lão giả có tu vi kết đen thì những người còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kìa. Nhìn thấy hàng lập biến thành luồn thanh quan chói mắt hướng nơi này bay đến.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 Hàng lập trong lòng vừa động nhìn lão giả liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi hỏi. Tiền bối không phải đến tham gia hội minh sao? Chẳng lẽ tiền bối là tán tu? Lão giả ngẩn ra có chút ngoài ý muốn nói. Không phải ta là tu sĩ thiên đạo minh. Hàn lập thản nhiên nói. Bởi vì thế tiếng công lần này của mộ lan nhân quá hung hẳn nên cử quốc minh chúng ta rất khó có thể tự mình ngăn cản cho nên đã hướng tới các thế lực khác phát ra yêu cầu hội minh. Tiền bối nếu là tu sĩ thiên đạo minh thì chỉ cần báo tính danh cùng tôn phái là có thể vào thành. Lão giả cẩn thận giải thích Lạc vân tôn hàng lập, hàng lập sau khi ánh mắt chết động nói ra tên nhưng trong lòng lại có chút đề phòng. Xem ra lần này đến đây lại đơn giản như vậy tự hồ không giống như hắn tưởng tượng. Lão giả vừa nghe hàng lập nói ra tên. Ngay cả một chút ý tứ nghiệm chứng cũng không có.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 Nếu nhóm người mộ phái linh còn chưa rời đi thì hẳn là đang trụ lại ở đó mới đúng. Sau đó không lâu, Hàn Lập đứng bên ngoài lầu các dùng thần thức cảm ứng khí tức bên trong. Một luồng linh khí yếu nhược dao động ở tầng 2 của lầu kép. Mộ phái linh quả nhiên đang ở bên trong. Hàn Lập sau khi mỉm cười, lặng lẽ không tiếng động mở ra cấm chế đi vào bên trong. Công tử, người rốt cuộc cũng đã trở về rồi. Khi mộ phái linh mở to đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy hàng lập Hồi đang ở trước mặt thì không khỏi vui mừng lẫn cực sợ hại môn. kêu lên. Ngươi cùng lữ sư huynh không rời đi theo như ước hẹn thì sao ta có thể không trở lại được. Hàng lập thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng sau khi nhìn mộ phái linh vài lần thì hắn cười rộ lên. Tuy nhiên ta thật đúng là không nghĩ tới trong lúc ở đây ngươi lại đột phá bình cảnh tiến vào trúc cơ hậu kìa. Thật đúng là chuyện đáng mừng. Nửa tháng trước thiết may mắn đột phá. Điều này cũng là nhờ vào đan dược của công tử. Nếu không phái linh vô luận như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như thế tiến vào trúc cơ hậu kỳ được. Mộ phái linh cũng hưng phấn dị thường trong khi nói chuyện dung nhan càng thêm kiều diễm quyến rũ. Hàng lập tâm thần nhất thời rung động nhưng hắn sờ sờ mũi rồi phục hồi lại tâm cảnh như thường. Ngươi cùng lữ sư huynh chưa rời nơi này đi có phải là do nguyên nhân từ mộ lan pháp sĩ hay không? Hàn lập như có như không tùy ý hỏi. Công tử đã đoán đúng rồi. Thiếp cùng lữ tiền bối đích sát vốn định chờ giao dịch hội xong thì trở về. Nhưng nào ngờ khi giao dịch hội đến đoạn cuối cùng thì lại truyền đến tin tức Pháp sĩ xâm lấn. Lữ tiền bối thân là thiên đạo minh nguyên anh tu sĩ tại Điền Thiên Thành. Không thể không lưu lại cùng các thế lực khác thương nghị đối sát. Thiếp thân cũng phải lưu lại. Mộ phái linh cắn môi hồng cẩn thận nói. Nói như thế đích sát là không thể trách các ngươi được.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 Đảo qua một chút Phát hiện ra một gã thanh niên kết đang kỳ tướng mạo nho nhã đang đứng ở ngoài cấm chế Đang ngẫm mặt nhìn lên lầu Có chút đâm chiêu nói Mộ phái linh trong lúc nghe thanh âm nam tử Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt đi một chút Lúc này nghe hàng lập hỏi vội vàng mở miệng giải thích Công tử đừng hiểu lầm Người này là môn hạ đệ tử của một vị trưởng lão thiên cực môn Lúc trước trong lúc ngẫu nhiên nhìn thấy Thiếp, sau đó gã vẫn dây dư không ngớt. Thiếp đã nói mình là thị Thiếp của công tử nhưng người này vẫn theo đuổi không bỏ. Ta cũng nên đuổi hắn đi. Có như sự tình vậy à? Lữ sư huynh có biết không? Hàng lập nhớ mày, thần sắc không thay đổi hỏi. Thiếp cũng nói qua với cổ tiền bối việc này nhưng Lữ tiền bối tự hồ cũng biết vị trưởng lão thiên cực môn kia. Hơn nữa còn có vẻ có chút cố kiệu. Bảo thiết tạm thời phải giả vờ ứng phó với hắn Hết thảy để chờ công tử trở về rồi mới nói Mộ phái Linh thấy hàng lập cũng không có tức giận Trong lòng âm thầm thở vào một hơi trả lời Ồ, thiên cực môn không phải là một trong tứ phái chính đạo minh hay sao? Chắc không được lữ sư huynh lại cẩn thận như thế Bất quá một vị tu sĩ kết đan kỳ nho nhỏ mà cũng dám làm càng như thế Lá gan tự hồ hơi lớn một chút Ngư theo ta đi một chuyến Xem vị tiểu bối này rút cuộc là có dụng ý gì Hàn lập sau một lúc im lặng thì đột nhiên cười lạnh mà nói Tôn mệnh Công tử Mộ phái linh sau khi ngẩn ra thì cung kính đáp Hàng lập lúc này không nói gì nữa đi ra cửa phòng Hướng xuống dưới lầu đi đến Mộ phái linh theo sát sau đó Mộ đạo hữu, ngươi cuối cùng Di Tiền bối là Thấy trong lầu các có người đi ra Người tự xưng bạc thư quân nguyên tưởng rằng đó là nữ tử ngưỡng mộ trong lòng của hắn nhưng vừa thấy hàng lập thì đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo nhìn ra hàng lập tu vi sâu không lường được thì lập tức thần sắc biến đổi ân cần thăm hỏi. Mà lúc này, mộ phái linh cũng từ phía sau hàng lập đi ra, nghiêm cẩn đứng một bên hàng lập. Thanh niên họ bạch nhìn thấy cảnh này có chút hiểu ra, thần sắc biến đổi liên tục. Ngươi là đệ tử thiên cực môn. Hàng lập sắc mặt trầm xuống. Nhìn thanh niên thanh âm không khách khí hỏi Không sai, vạn bối là môn hạ của thiên cực môn lỗ trưởng lão Tiền bối chẳng lẽ là hàng tiền bối Bạc thư quân cũng thật có chút không tầm thường Cho dù đối mặt với tu sĩ nguyên anh kỳ như hàng lập Trên mặt cũng chỉ thoáng qua vẻ hoảng sợ Tiếp theo theo đúng lễ số hỏi Nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Tại sao lại dây dưa với thị thiếp của ta không buông tha? Chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết hẳn là có khác mục đích khác. Hàng lập thanh âm lạnh lùng nói. Mà mộ phái linh nghe nói thế thì trên ngọc dung lộ ra một tia ngạc nhiên. Tiền bối thật sáng suốt. Kỳ thật là gia sư muốn gặp mặt tiền bối nhưng lại lâu quá không thấy tin tức hàng tiền bối nên mới sai vãn bối làm như thế. Bất quá tại hạ cũng thật tâm thiết mộ đạo hữu. Tiền bối nếu đồng ý thành toàn cho vãn bối, vãn bối nhất định vô cùng cảm kiếp. Thanh niên họ bạch sau khi cười cười nhẹ nhàng nói. Cảm kiếp vô cùng ta cần ngươi cảm kiếp làm gì? Không nên nằm mơ giữa ban ngày. Hàng mổ không có thói quen nhường thị thiếp cho người ta. Nhưng thật ra ta và thiên cực môn các ngươi chưa từng gặp gỡ qua. Vì sao phải tìm ta? Hàng lập mắt khép hờ. Hờ hưởng nhìn một bên như có như không một cái rồi ngay lúc đó cười khỉ dị. Đồng thời trên người phóng xuất ra linh áp trùng thiên kinh người. Thanh niên họ bạch sắc mặt đại biến, bịt bịt lùi lại phía sau mấy bước. Tiếp theo hai vai trầm xuống giống như thái sơn áp đỉnh, hai chân mềm nhũng đang muốn trực tiếp quỳ xuống. Hắn trong lòng kinh Hãi vội vàng muốn kháng cự nhưng thân thể sau khi rung rảy vài cái thì cuối gập xuống. Ngay lúc tưởng như phải quỳ xuống thì đột nhiên một đạo bạc ảnh từ một bên bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó chợt lón lên đến trước mặt thanh niên họ bạc. Đem một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai. Nhất thời bạch thư quân chật thấy áp lực giảm đi một chút, sau đó hắn lại đứng lên. Đây là một bạch vào lão già tóc xám trắng từ mi thiện mục ngũ quan đoan chính. Đối với việc hàng lập chăm chú nhìn kỹ hắn thì đồng thời lão giả cũng mỉm cười nhìn hàng lập nói. Hàng đạo hữu chớ tức giận kỳ thật chuyện này là do lão phu sai tiểu đồ làm như thế. Nếu không thì tại hạ cũng không có cách nào gặp được đạo hữu. Các hạ xưng hôn như thế nào?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 Về phần nguyên nhân muốn gặp đạo hữu thì không tiện nói ở chỗ này. Nếu đạo hữu muốn biết căng do thì đêm nay đến gặp mặt. Đến lúc đó hàng đạo hữu tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể. Vị lỗ trưởng lão này không tức giận chút nào. Tay dương lên theo đó một khối lục sát ngọc giảng sớm chuẩn bị bay vụt đến. Hàng lập mặt không lộ vẻ gì khẽ vung tay áo. Một mảnh thanh hà bay ra đem ngọc giảng thu vào trong tay áo. Thần thức hướng tới vật trong tay áo đảo qua, điếp sát bên trong có một điều chỉ. Hàng lập không có nhìn kĩa. Đang muốn ngẫm đầu nói thì lão giả thiên cực môn lại trực tiếp hai tay ôm quyền rồi mang theo thanh niên họ bạch phiêu nhiên bay đi. Hắn cao mày. Đối phương thần bí như thế tự hồ là biết chút ít về mình nhưng lại hiểu lầm cái gì đó. Phản phức nghĩ rằng hắn đã tiến vào điền thiên thành một thời gian trước đó nhưng hoàn toàn cố ý ẩn thân không lộ diện.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 Hàng Lập có chút hướng thú hỏi. Ngay trong nghị sự đại điện của Điền Thiên Thành, nghe nói chỉ cần tu sĩ có tu vi đến nguyên anh kỳ của các thế lực lớn đều có thể tham gia. Công tử chẳng lẽ muốn đi xem? Mộ Phái Linh nhẹ giọng nói. Nghị sự đại điện. Hàng Lập lẩm bẩm nói nhưng trong đầu đã hiện ra điện phủ rất lớn nằm giữa Điền Thiên Thành. Ở đó có tầm tầm cấm chế thì hẳn là nghị sự đại điện.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 Nhưng ngoại trừ đại sự có liên quan sanh tử tồn vong của cử quốc minh thì kiến trúc này chỉ có ý nghĩa tượng trưng Rất ít khi có người đến. Nhưng cách đây hơn trăm năm. Sau khi tin tức người mộ lan một lần nữa xâm lược truyền đến thì cao tầm cử quốc minh không chút do dự mở ra đại điện triệu tập các thế lực tu sĩ khác để cùng nhau nghị sự. Dù sao lúc này đây đám pháp sĩ đang hung hăng đánh tới tự hồ nếu chỉ dựa vào cử quốc minh thì rất khó ngăn cản.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 Mà hàng lập sau khi nhìn hoàng vào lão giả thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lão giả này đấm là lệnh hồ lão tổ ngày Điện xưa của Hoàng Phong Quốc. Lệnh hồ lão tổ khi nhìn hàng lập thì thần sắc như thường. Không lộ ra một tia khác thường nào. Không biết là không có nhận ra một tên để tử trúc cơ kỳ nhỏ nhoi ngày xưa hay là tâm cơ quá thâm trầm nên không để lộ ra nét hủy nộ. Hàng lập xoay chuyển ánh mắt.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 Đại bộ phận hiển nhiên đối với dung mạo cùng tuổi tác của hàng lập thì cảm giác kinh ngạc Dù sao công pháp có thể vĩnh viễn trúi nhan thiết hợp cho nam tu sĩ đếp xác không thấy nhiều lắm Hàng sư đệ, ngư rút cuộc đã đến Nhập hội đi Chúng ta đang cùng đám người ngô tông chủ thương lượng chuyện người mộ lan Lữ tu sĩ mỉm cười nói Hỏa long đồng tử một bên cũng lộ vẻ tươi cười, thân thiện gật đầu Hàng lập bình thản cười cười Hướng tới các tu sĩ khác trong điện chắp tay một cái rồi an vị tại một chiếc ghế gỗ bên tu sĩ họ Lữ. Vị này chính là Lạc Vân Tôn Hàng đạo hữu sao? Tại hạ là bố dịp Tôn Ngô Bằng. Tại hạ từ Lữ Huynh biết được đạo hữu trong vòng hơn 200 năm đã tiến vào Nguyên Anh kìa. Đúng là kỳ tài của thiên nam tu sĩ chúng ta. Nói không chừng thật sự có hy vọng thành đại đạo. Tu sĩ mặc ngâm đen chờ hàng lập ngồi xong thì nhìn hàng lập cười nói. Mặc dù Hàng Lập bây giờ tu vi còn thấp nhất nhưng nói về tiềm lực thì không ai dám khinh thị. Ngô Tông chủ khách khí rồi. Tại hạ chỉ là nhờ may mắn nên mới tiến vào nguyên anh kỳ, nào dám đàm luận cái gì đạt thành đại đạo. Bối diệt Tông cùng hóa ý môn là hai đại phái hàng đầu của cử quốc minh. Hàng Lập không dám làm cao. Khách khí khiêm tốn nói vài câu. Bất quá nói xong lời này ánh mắt Hàng Lập đồng thời đảo qua trung niên Mỹ phụ bên cạnh lão giả. Nếu lão giả mặt đen này là bối diệt tôm tôm chủ thì vị Mỹ phụ này 89 phần 10 là tu sĩ hóa ý môn. Quả nhiên Hàng Lập trong lòng vừa mới nhận định thì ngô bằng sau khi ho nhẹ một tiếng nói. Vị này chính là hóa ý môn thích phu nhân, đang cùng ngô mổ tạm thời phụ trách sự vụ tại cử quốc minh. Các vị đạo hữu này là lão giả đem các tu sĩ khác trong điện nhất nhất giới thiệu với Hàng Lập. Khi giới thiệu đến hoàng phong Quốc lệnh hồ lão tổ thì vị lão tổ này mặt không chút thay đổi đáp lại. Sắc mặt chẳng có vẻ gì đặc thù. Hàng lập trong lòng khẽ động nhưng đồng dạng sắc mặt như thường chỉ gật đầu một cái mà thôi. Sau khi giới thiệu hết mọi người ngô bằng mới nghiêm sắc mặt nói. Hàng đạo hữu tới rất đúng lúc chúng ta đang thương lượng đến việc thế công của pháp sĩ lần này mạnh. Thật khác xa so với dự liệu ban đầu. Tin tức truyền về Đám người dư trưởng lão lại vừa đại bại một trận Thậm chí còn có hai cấm chế đại trận bị đối phương sử dụng cự thú mạnh mẽ phá tan Chúng ta chết mất không ít tu sĩ Thậm chí ám ảnh tôn hoàng đạo hữu còn tự chiến trong trận này Từ khi cùng pháp sĩ khai chiến tới nay đây là vị nguyên anh kỳ đồng đạo thứ hai chết trận Có thể thấy được lần này người mộ lan hung hãng thế nào Bộ minh cấp thiết đề nghị chư vị đồng đạo hiệp trợ một chút Nghe ngôn ngữ thận trọng của vị bối diệp tôm này Vẽ tươi cười trên mặt chúng tu sĩ toàn bộ thu liễm lại Một tia khí tức ngưng trọng lập tức lan ra khắp đại điện Ngô tôm chủ, việc này chúng ta cũng thu được một ít tin tức Dù sao tại tiền phương cùng pháp sĩ tác chiến cũng có đệ tử của các phái trong quý minh thay phiên nhau Nhưng chuyện phong đạo hữu tử trận cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ ràng lắm Ngô Huynh có thể kể lại chi tiết hơn một chút Phải biết rằng trong thời gian ngắn như thế liên tiếp tổn hại mất hai vị nguyên anh tu sĩ thật sự có chút khó tin. Chẳng lẽ đối phương sớm xuất động nhiều cao dai pháp sĩ như thế? Một vị lục bào lão giả âm trầm hỏi, thanh âm có chút khàng khàng. Hàng lập sau khi nghe thì nhìn người này vài lần. Mới vừa rồi nghe Ngô Bằng giới thiệu thì vị này chính là ma đạo ngự linh tôn trưởng lão. Không biết cùng Liễu Ngọc và Hạm Vân Chi có quan hệ gì nữa. Đối phương có xuất động cao dai pháp sĩ hay không thì ta thật không có thu được tin tức này Nhưng là lúc phong đạo hữu hy sinh thì vẫn là lấy một chọi một với đối phương cũng không có bị vây công Ngô Bằng nghe được lời của lục vào lão giả thì mặt mang cổ quái vẻ nói Không có khả năng Cho dù đối mặt với pháp sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì nếu bị thu vẫn có thể bỏ chạy được Chẳng lẽ người ra tay chính là thần sư của mộ lan nhân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 Mở ngoặt, chết, đóng ngoặt Ngô Bằng tự hồ sớm đoán được sẽ có người hỏi việc này nên thở dài một hơi nói Nguyên Anh không cách nào thốn di, không biết là bảo vật gì Là cổ bảo hay là pháp bảo Một người sau khi nghe lời ấy thì hít một ngụm khí lạnh, có chút không tin khẽ hỏi Kể cả hàng lập ở bên trong cũng những người khác nghe vậy cũng biến sắc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 Hơn nữa, ngô bằng trầm ngâm một chút có vẻ do dự. Ngô tôn chủ, sự tình cho tới bây giờ còn có cái gì không thể nói rõ nữa. Lục vào lão giả thấy vậy thì mặt lộ vẻ không hài lòng. Ngô huynh không phải là không tiện nói rõ mà là cảm giác được có chút khó tin cho nên mới ớt á ớt Việc này để thiết thân nói dùm vậy. Hóa ý tôn thích phu nhân nhãn miệng cười, đột nhiên thay ngô bằng giải vây. Hai người đều thuộc cử quốc Minh Tông Môn, nàng tự nhiên phải giúp phe mình. Hàng lập nghe nói đến việc này thì lòng hiếu kỳ nổi lên. Những người khác trong điện cũng đều giống hắn, phấn khởi tinh thần nhìn chăm chú vào thích phu nhân. Chuyện là như thế này. Một số đệ tử ở tiền phương đang xem cuộc chiến phát hiện. Hai gã pháp sĩ Nguyên Anh kỳ nọ có tướng mạo vô cùng cổ quái. Tự hồ trực tiếp lấp thực linh hồn người chết. Hơn nữa vô luận pháp sĩ hay là tu sĩ đều không buông tha Cho nên ngô tôn chủ có chút hoài nghi hai người nọ không thuộc nhân loại mà là loài yêu dị biến thành Nhưng trên người bọn chúng lại không có hiểu khí xuất hiện rõ ràng cho nên đám đệ tử này cũng không có cách nào phán đoán chuẩn xác Nhưng lại nói tiếp trong đám pháp sĩ lần này đột nhiên có vài con mang hoang cự thú lợi hại dị thường Chắc hẳn có liên quan với đám pháp sĩ lạ mặt kia Bởi vậy chúng ta hoài nghi mộ lan nhân cấu kết với thế lực khác cho nên lần này mới có thể xâm chiếm thiên nam chúng ta với quy mô lớn như thế. Thích Phu Nhân khẽ thở dài một hơi nói. Gì loại? Ý Phu Nhân là yêu thú có thể hóa hình. Vừa nghe Thích Phu Nhân nói tất cả tu sĩ trong điện đều thất kinh, lúc này lệnh hồ lão tổ trầm giọng hỏi. Chắc vậy. Bất quá cho dù không phải yêu thú thì cũng là pháp sĩ tu luyện yêu hiểu chi đạo. Nếu như vậy thì ta tình nguyện đụng độ với yêu thú còn hơn, nếu không thì càng phiền toái. Ngô Bằng sắc mặt âm trầm nói. Tin tức này ngô công chủ có được lúc nào? Hàn lập vốn vẫn trầm mặt không nói gì, thần sắc vừa động chậm rãi hỏi. Tin tức này truyền về cùng với chiến báo lần trước. Hàng đạo hữu hỏi như vậy là có dụng ý gì? Ngô Bằng giật mình ngẩn ra, khẽ vuốt râu có chút kỳ quái. Không có gì. Tại hạ thấy rằng mặc kệ đám pháp sĩ xa lạ kia là người hay là yêu nhưng nếu đã không chút kiên nể gì ra tay sớm như thế thì chắc chắn bọn chúng không sợ chúng ta hiểu rõ thân phận. Xem ra mộ lan nhân sẽ không muốn kéo dài cuộc chiến giống như trước. Hơn phân nữa sẽ đánh nhanh, đánh mạnh tìm tu sĩ chủ lực của chúng ta để phân định thắng bại sớm. Vậy chẳng lẽ mộ lan thảo nguyên xảy ra biến cố gì lớn hay sao? Hàng lập tay vuốt cầm có chút đâm chiêu nói.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 Vô luận tu sĩ cử quốc minh hay là mộ lan pháp sĩ, song phương cũng cực lực tránh cho chủ lực hai bên phải quyết chiến. Bởi vì làm như thế mà nói thì nếu không phải một phương hoàn toàn bị diệt điệu thì song phương cũng lưỡng bại câu thương. Mà trên cơ bản thì khả năng sau dễ xảy ra hơn. Thiên nam tu sĩ cùng mộ lan pháp sĩ đều không thể tiếp nhận được việc hao tổn nguyên khí trầm trọng như thế. Đặc biệt mộ lan nhân là do đông đảo bộ lạc hợp thành. Thiên Nam tu sĩ cũng là do các tôm phái lớn nhỏ liên thủ. Song phương đều không thể thực sự đồng tâm đồng lòng. Nhưng hiện nay mộ lan nhân khí thế hung hãn như thế, điếp sát khác hẳn với những lần xâm lấn trước. Hơn nửa mang hoang cự thú cùng hữu dị pháp sĩ xuất hiện, nhìn thế nào thì hình như đều là do mộ lan nhân có biến cố. Hàng huynh nói rất có lý, xem ra mộ lan nhân điếp sát có chút không bình thường. Chúng ta không thể sơ suốt được. Tất cả các tôn môn ở Thiên Nam phải tổng động viên môn đột, lập tức phái nhóm viện quân thứ hai tới. Nếu không vạn nhất bị mộ lan nhân kích phá như vậy thì hỏng bét. Hy vọng mấy vị đồng đạo sau khi trở về, hướng tới các tôn môn nói rõ việc này, nhất định phải nhanh chóng hành động. Chỉ bằng vào lực lượng cử quốc minh thì không thể chống đỡ được bao lâu. Sau một hồi lâu, Ngô Bằng cười khổ một tiếng trầm trọng nói.